Thư số 14 An toàn trong một thế giới nguy hiểm Seneca gửi Lucy Lias. Bạn thân mến, tôi thừa nhận con người bẩm sinh đã yêu quý cơ thể mình và có bổn phận chăm sóc nó. Tôi cũng không tiêu cực đến độ phủ nhận hoàn toàn việc nuôi chiều bản thân, mà tôi muốn nhấn mạnh ta không nên là nô lệ của thân xác Một người làm nô lệ cho cơ thể sẽ luôn cảm thấy sợ hãi, chỉ quan tâm đến nó, và qua đó vô tình trở thành nô lệ của nhiều thứ khác. Vì vậy, đừng hành xử như thế, cơ thể là lý do chính cho sự tồn tại của ta, chỉ nên coi nó như một thứ cần thiết cho cuộc sống. Ai đó si mê cơ thể sẽ dễ cảm thấy khổ sở, lo lắng và thất vọng. Vì những lời giả biểu chê bai Những phong cách sẽ trở nên rẻ rúng Nếu một người quá coi trọng thân xác Vì vậy, hãy cứ cẩn thận chăm sóc cơ thể Nhưng khi gặp hoàn cảnh thử thách lý trí, danh dự Hay lòng trung thành Đang hãy dũng cảm mà đưa thần vào biển lửa Dù vậy, ta không chỉ nên tránh những hiểm nguy Mà cần tránh cả sự thiếu tiện nghi Rút lui vào chốn an toàn để có thể nghĩ nhiều cách đối phó với những nguy nang có thể đến trong đời. Nếu tôi không nhầm, ta thường sợ ba thứ. Ta sợ nghèo nàng, ta sợ bệnh tật, và ta sợ sự độc ác bạo hành từ những kẻ quyền thế. Trong ba thứ ấy, nó sợ cuối cùng ảnh hưởng lớn nhất đến ta, bởi nó đến với một loạt những tin đồn thất thiệt và những hành động dọa dẫm nghèo nàng hay bệnh tật đến trong im lặng và không có gì để khủng bố các giác quan của ta. Nhưng hình phạt đến từ những kẻ cầm quyền thường được làm quá lên khiến ta run sợ. Chúng thường gắn với lửa và kiếm, với xiền và xích, với những con vật hoang dã, hung bạo, sẵn sàng ăn sống ta. Hãy thử tưởng tượng nào là tù ngục, giá treo, đến móc sắc Cọc đâm xuyên từ bụng lên miệng, tư mã phanh thay giọt đứt lìa chân tay, hay những mảnh quần áo tàn tạ đầy máu, che đi vết bỗng lửa, rồi nhiều thứ khác mà sự tàn bạo của con người có thể bày ra. Không ngạc nhiên khi đây là điều ta kinh sợ nhất, vì toàn những cực hình cùng dụng cụ tàn bạo, sự tra tấn tỏ ra hiệu quả nhất khi dụng cụ được trưng ra trước mắt nạn nhân. Với những ai đã từng trải qua Chỉ thấy chúng thôi cũng đủ chết khiếp rồi Thành ra, trong những thứ có thể khuất phục tâm trí Ảnh hưởng lớn nhất thường đến từ những thứ mắt thấy, tai nghe Những tai hoặc khác, dù không hề kém phần nghiêm trọng Nhưng lại không thể thấy được Như chết đói, chết khác cơ thể mục rửa Cơn cùm ruột như lửa đốt Chúng không bày ra lộ lộ trước mắt ta Trong khi những kẻ cầm quyền độc ác, giống như chiến tranh, lớn áp ta bằng những thứ bên ngoài như giáp trụ, vũ khí và những cuộc hành quân đầy sức mạnh. Vì vậy, hãy cố kiềm chế và tránh xúc phạm đến những kẻ cầm quyền. Lúc này, chúng ta sợ dân chúng ở đây. Lúc khác, nếu chính quyền được định hình bằng cách nghị viện điều hành mọi thứ, ta cần tránh những người có ảnh hưởng lớn nhất hay thời điểm nào khác ta lại cần biết điều trước những người được dân chọn ra cai quản kết bạn với tất cả bọn họ cần rất nhiều nỗ lực vì vậy dễ dàng hơn là đừng để ai trong số họ trở thành kẻ thù nói cách khác người sáng suốt sẽ không bao giờ làm gì khiến giới cầm quyền giận dữ mà tránh xa họ giống như cách thuyền trưởng hướng con tàu xa khỏi tâm bão trên biển khi bạn hướng đến Sicily bạn phải vượt qua eo biển. Kẻ lái tàu thiếu kinh nghiệm sẽ phức lờ những nguy hiểm từ gió Nam, bởi gió Nam là nguyên nhân khiến biển Sicily động và gây ra những con sóng bạc đầu và không men theo bờ biển bên trái mà theo hướng ngược lại, nơi gần với xoáy nước Charybdis. Nhưng người lái tàu dày dặn thì khác, họ sẽ hỏi hên những ai thân thuộc với biển cả vùng này về thủy triều và cách đọc dấu hiệu từ những đám mây Và lúc nào cần đánh lái, tránh xa những quãng trở gió có thể làm đợt tàu. Người khôn ngoan cũng làm tương tự như vậy. Họ tránh những người có chức quyền, những người có thể đe dọa hay làm hại họ. Nhưng sẽ thực hiện việc đó rất cẩn mật, không để ai nhận thấy. Bởi đó cũng là một phần quan trọng. Thận trọng tìm tới nơi an toàn, vì lẫn tránh cũng là lý do bị kết tội. Vậy nên, hãy tìm lấy lối thoát an toàn cho bạn giữa đám đông. Đầu tiên, đừng muốn những thứ giống họ. Cạnh tranh sẽ dẫn đến xung đột. Tiếp đến, đừng sở hữu thứ gì đáng để kẻ khác nhòm ngó, đặc biệt là những thứ bạn mang trên người. Gần như không một kẻ nào giết người chỉ vì khát máu. Hầu hết mọi tội ác đều xuất phát từ tính toán thiệt hơn, thay vì lòng căm thù đơn thuần. Kẻ trộm sẽ báo qua một người không mạnh phải che thân Vậy nên mới nói Người nghèo có sự bình yên của họ Kể cả khi bị tập kích cướp bóp trên đường Tiếp đến nên ghi nhớ trong đầu bà thứ nên tránh Người xưa từng nói Lòng căm thù, hối danh tị và sự khinh miệt Sự thông thái đến từ việc ở một mình Sẽ chỉ cho bản cách làm điều này rất khó để cân bằng mọi thứ với nhau. Cố trắng làm người khác bực bội, có khi lại khiến họ kinh miệt. Cũng giống như cố gắng kiềm chế, không lấn át một ai, lại tạo ra cảm giác mình dễ bị đè đầu cưỡi cổ. Với nhiều người, khả năng làm người khác sợ hãi lại là căn nguyên cho chính những nỗi sợ của họ. Vậy nên, hãy kiềm chế cả hai. Người bị khinh thường, hãy khiến người sợ hãi, Đều có hại cả Bởi vậy Hãy tính tâm bằng triết học triết học giống như chiếc áo choàng của cha xứ Là lớp bảo vệ Khiến bản bất khả xâm phạm Không chỉ với những người tốt Mà thậm chí Với cả những kẻ ta thường cho là xấu Vì tài hùng biện Hay bất cứ khả năng nào khác Lê lòng đám đông Cũng đều mang lại một vài kẻ thù Nhưng triết học Thư kinh đáo và yên bình giữa đời ồn ả Chỉ quan tâm đến bản chất bên trong, không thể tạo ra sự thù địch. Thực tế, triết học luôn được tôn vinh hơn bất cứ kiến thức nào khác, ngay cả giữa những con người tồi tệ nhất. Sự khôn lỗi không bao giờ mang lại sức mạnh thật sự, không bao giờ có thể vượt lên những phẩm cách và triết học sẽ mãi được tôn sùng vì sự thiên liêng. Tuy nhiên, triết học cần được rèn luyện một cách thầm lặng và điều độ, không vô trương. Cái gì? Bạn hỏi. Ông thật sự nghĩ Marcus Cato, người luôn lên tiếng trong cuộc nội chiến, luyện nói một cách điều độ. Cato, người dám dũng cảm đặt mình giữa những tên cầm đầu độc ác và quyền lực nhất. Trong tình cảnh chỉ có thể lựa chọn hoặc theo Pompei hoặc theo Caesar, Cato đã dám đặt mình ở giữa và thách thức cả hai. Câu chuyện này có thể giấy lên tranh luận liệu thánh nhân hay những người thông thái nên tham gia vào chính trường hay không Ông đang hướng đến điều gì Hay đâu Cuộc chiến không phải vì tự do Tự do đã mất từ lâu lắm rồi Câu hỏi chỉ là ai trong Caesar hay Pompei sẽ chiếm được La Mã mà thôi Vậy Ông đâu có phận sự gì trong vấn đề này Dù ai trong hai người đó lên ngôi cũng có gì khác biệt với ông đâu Có thể người tốt hơn sẽ thắng Nhưng không thể thắng mà không làm kẻ ác được Tôi đã nhắc đến Kado lúc cuối đời, nhưng ngay cả những năm tháng trước đó, thời cuộc cũng khiến ông không thể tham gia vào chính trường. Vậy Kado muốn gì khi vẫn đứng lên và phát biểu? Mặc dù bài phát biểu bị bỏ ngoài tay, còn ông bị nhấc lên và ném khỏi công trường, bị phỉ nhổ và chịu đủ lời giềm pha, rồi lần khác bị đuổi khỏi nghị viện và bị nhốt vào tù. Nhưng chúng ta sẽ bàn về việc liệu một người thông thái có nên tham gia vào chính trường hay không sao. Lúc này tôi muốn nhắc bạn nhớ đến những người khắc kỹ đã từ bỏ chính sự và cống hiến bản thân vào việc tìm cách làm chủ cuộc đời và thiết lập những quy tắc sống cho mỗi người mà không chống đối bất cứ một thế lực nào. Vì người khôn ngoan sẽ không làm xáo trộn nhịp điệu của cuộc sống và cũng không thu hút sự chú ý của đám đông bởi những hành động kì hoặc của mình. Dì cơ, liệu những người áp dụng cuộc sống như thế có thực sự an toàn không? Tôi cũng thể hướng với bạn điều đó, cũng như không thể khẳng định người sống điều độ sẽ luôn khỏe mạnh. Dù rõ ràng, sống điều độ có lợi cho sức khỏe của bạn hơn. Lịch sử cho thấy, tàu bè luôn có thể chìm ngay tại cảng. Vậy bạn nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu chúng ở giữa biển khơi? Tương tự, cuộc sống bận rộn sẽ nguy hiểm hơn thế nào? Khi ngay cả cuộc sống ẩn dật an nhàng cũng tìm ẩn hiểm họa trong đó. Ngay cả những người nghi thơ, hiền lành nhất vẫn có thể bỏ mạng. Ai có thể phủ nhận điều đó? Ta chỉ có thể khẳng định rằng những tên tội phạm thì chết nhiều hơn. Giáp có dày đến đâu vẫn có thể bị xuyên thủng. Vậy nên, những người thông thái sẽ con nhắc về mục đích nhiều hơn là kết quả. Ta có quyền bắt đầu. Nhưng kết quả đôi khi do vận mệnh Và ta chẳng thể nào phán xét bản thân nếu kết quả không như ý Vận mệnh sẽ đem đến những điều không may, những thứ tồi tệ Nhưng chết trong tay kẻ trộm không phải là tội lỗi Giờ bạn đã quen ngửa tay sinh sỏ, vậy tôi sẽ đưa cho bạn một thổi vàng Và vì tôi nhắc đến vàng, việc học cách sử dụng và tận hưởng nó sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn Người biết hưởng thụ sự giàu sang nhất là người ít cần đến nói nhất. Ai đã nói vậy? Bạn hỏi. Tôi cũng không chắc, hoặc là Epicurus, hoặc là Metrodorus, hoặc một ai đó từ trường phái của họ. Nhưng ai nói thực ra đâu quan trọng. Người đó nói cho tất cả chúng ta. Ai cần đến tài sản sẽ luôn sợ hãi cho khối tài sản của mình. Nhưng không ai thực sự tận hưởng được gì khi nỗi lo cứ luôn canh cánh. Kẻ cố tích lũy, không ngừng bận rộn với những tính toán thiệt hơn, được mất, sẽ quên mất việc hưởng thụ lợi ích mà tài sản mang lại. Anh ta cứ mãi thu thập hóa đơn, cần đò đồng đếm, lật sổ sách, và vô tình biến mình thành tay quản lý, thay vì làm một ông chủ thực thụ. Kính thư số 15 Các bài tập cho thân thể và giọng nói Seneca Gullusilius Bạn thân mến Có một thói quen các cụ truyền lại đến nay Đấy là câu mở đầu mỗi bức thư thường như này Nếu mọi việc đang tiến triển thuận lợi với bạn điều ấy thật tốt Bên tôi cũng vậy Nhưng theo tôi câu mở đầu ấy nên là Nếu bạn đang luyện triết học, điều ấy thật tốt, bởi vì đó là con đường duy nhất cho thấy một người đang sống tốt. Không có triết, tâm trí đầu thể lành mạnh sáng suốt. Khi tâm trí sáng suốt, cơ thể cũng hưởng lợi, nếu không, dù khỏe mạnh đến đâu cũng chỉ như một kẻ điên cuồng hay mất trí. Vậy nên, chúng ta cần chăm sóc cho sức khỏe tinh thần trước nhất và cơ thể xếp thứ hai. Vì để duy trì một cơ thể khỏe mạnh Đâu cần tốn quá nhiều công sức Thật khờ khảo Lucy Liat thân mến Và không thích hợp khi một người có học thức Luôn bận rộn với những bài tập cơ bắp Rộng cầu vai, căng cơ ngực Bạn có thể đạt được nhiều thành công từ đó Nhưng không bao giờ bạn có thể rõ sức Cùng con bò đực đầu đen Bên cạnh đó Cơ thể nặng nề sẽ hành gánh nặng cho tâm trí, khiến đầu óc không còn nhanh nhạy. Vì vậy, hãy đặt ra chế độ giữa cơ thể khỏe mạnh nhưng dành nhiều công sức hơn cho việc rèn luyện tâm trí. Bàn sâu thêm, những người bị ám ảnh bởi chế độ ăn uống nghiêm ngặt và luyện tập cơ thể sẽ đối mặt với nhiều điều không thoải mái. Đầu tiên, những bài tập sẽ khiến họ kiệt sức và không còn tập trung học tập được nữa. Thứ hai, chế độ ăn chiên quá nghiêm ngặt sẽ ngăn trở sự tinh tế của tự nhiên. Chưa kể, một người sẽ cần đến những tên nô lệ tồi tệ nhất để làm thầy mình. Đó là những kẻ phân chia thời gian giữa dầu bồi cơ thể và rượu. Dành cả ngày tán thưởng nếu họ có một buổi tập hiệu quả, sau đó tiệc tùng để ăn mừng. Điều này khiến cơ thể họ rượu rã và tàn tạ nhanh hơn nữa Rượu bia và những bài tập đổ mồ hôi Đừng hỏi hệ tiêu hóa của họ có thể tệ đến thế nào Có những cách luyện tập vừa dễ dàng vừa nhanh chóng Chúng sẽ cho cơ thể bạn một bài tập mà không tốn quá nhiều thời gian Bởi thời gian, cả thứ chúng ta cần kiểm soát cẩn thận hơn bất cứ thứ gì khác Chạy Các bài tập tay với những loại tả khác nhau, nhảy cao hay nhảy xa, các điệu nhảy cần di chuyển nhiều, hoặc tôi không đề cập đến vấn đề giai cấp trong này. Ngay cả điệu nhảy khi giặt quần áo ngày xưa, chọn thứ phù hợp với bạn và tập luyện thường xuyên để thành thục. Nhưng, bất kể bạn làm gì, hãy thực hiện với tâm niệm, sẽ nhanh chóng quay lại rèn luyện tâm trí, cả ngày lẫn đêm. vì với tâm trí, Chỉ cần nỗ lực một chút là có thể duy trì viện luyện tập, và những bài luyện tập tâm trí sẽ không ảnh hưởng bởi thời tiết nóng lạnh bên ngoài, hay thậm chí cả tuổi già. Vậy nên, nó là thứ giá trị hơn để ta tức lũy theo thời gian. Tôi không bảo bạn phải luôn nhìn đâm đâm vào sách vở, vì tâm trí cũng cần được nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi để thư giãn, chứ không phải lười biến vô kỷ luật. Ngoài ra, ra ngoài bằng kiệu khiến cơ thể bạn được thư thái, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động tâm trí. Bạn có thể đọc, ra lệnh, nói và nghe. Thực tế, ngay cả việc đi bộ cũng không ngăn bạn làm những việc ấy. Bạn cũng nên luyện tập giọng nói của mình, nhưng làm ơn đừng luyện với thang âm và giai điệu, hay luyện nốt thấp, nốt cao. Tại sao? Vì có thể sau đó bạn lại muốn học lớp đi đứng sao cho đẹp. Một khi bạn đồng ý bắt đầu với họ, những kẻ kiếm tiền bằng việc nghĩ thêm trò để làm, bạn sẽ thấy mình đứng chung với những người đòi đếm bước chân của bạn, quan sát cách bạn ăn uống, và họ sẽ tiếp tục lấy tiền của bạn một cách vô điểm sỉ như vậy cho đến khi nào sự kiên nhẫn và nhà dạ của bạn còn cho phép. Ừ, Vậy phải chăng cần bắt đầu luyện giọng ngay bằng cách lấy khí từ phổi và hét lên to nhất có thể? Không, cách tự nhiên hơn là lên giọng theo các mức độ. Vì thực tế, ngay cả trong những vụ tranh cãi hay kiên tụng, người ta cũng thường bắt đầu với giọng trao đổi, trò chuyện, rồi từ từ mới lên giọng. Không ai ngay lập tức hét vào tai cử tọa hay đám đông. Mọi người hãy giúp tôi, hãy đồng ý với tôi khi sự việc mới bắt đầu. Vậy nên, dù mong muốn thuyết phục đối phương có thôi thúc bạn lên giọng như thế nào đi chẳng nữa, hãy tiếp cận một cách có chiến thuật, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng. Vì giọng và cơ bụng của bạn sẽ dần bắt nghiệp và cảm giác được hơi thở. Khi bạn xuống giọng, đừng ngưng quá đột ngột, mà trầm giọng một cách từ từ. Vì chỉ có những gã thô kệt, Mới đột ngột hét lên rồi im bặt Cách thành xử thấy rõ sự lỗ mảng Phụng về Điểm quan trọng không phải tập luyện giọng nói Mà khiến giọng nói của mình Trở thành phương thức rèn luyện người nghe Tôi đã cho bạn kha khá bài tập Vì vậy Đây là phần thưởng Kẻ khờ thì không biết trân trọng cuộc sống Và luôn sợ hãi Vì hắn chỉ hướng đến tương lai Ai nói vậy Bạn hỏi Vẫn ông ta thôi, Epicurus. Nhưng thế nào là sống như một kẻ khờ? Có phải như Baba và Asian? Không, chính là cuộc sống của chúng ta đấy. Sự tham lam mù quán cuốn ta vào những thứ có hại và chắc chắn ta không bao giờ thỏa mãn. Nếu có thứ gì thỏa mãn ta, vốn dĩ nó đã làm được rồi. Có bao giờ bạn nghĩ sẽ thoải mái đến thế nào khi ta không phải đòi hỏi điều gì? và tuyệt vời làm sao khi ta không phụ thuộc vào vận may để được thỏa mãn. Vì vậy, hãy thường xuyên tự nhắc bản thân, Lucilius, về những thứ bạn đã đạt được. Khi bạn nhìn thấy nhiều người ở vị thế cao hơn mình, hãy nghĩ đến ngoài kia, có biết bao người đang ở vị trí thấp hơn. Nếu bạn muốn cảm thấy biết ơn Chúa và cuộc sống, hãy nghĩ bạn đã vượt qua bao nhiêu người. Nhưng... Sao phải nghĩ về người khác? Bạn đã vượt qua chính mình. Đặt ra các giới hạn mà bạn không thể vượt qua, thậm chí, kể cả khi bạn muốn. Cuối cùng, hãy bỏ đi những thứ đồ phản trắc, những thứ có giá trị hơn khi mong chờ, chứ không phải khi sở hữu. Nếu chúng có giá trị, sớm hay muộn người sở hữu cũng phải thỏa mãn. Nhưng ta chỉ thấy họ càng uống càng khác mà thôi tránh xa đồ trang sức loài loạt chỉ để khoe mẽ phu trương. Đối với tương lai, nó vô cùng bất định và do vận may làm chủ. Sao ta phải lại lục vận may cho ta điều gì đó thay vì tự ta có được và tại sao ta lại phải sở hữu những thứ đó chỉ để của cải chất đóng mà quên đi con người vốn mong manh ra sao. Phí công phí sức làm gì? Nhìn đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của ta mà cho dù không phải ngày cuối, thì cũng sát lắm rồi. Kính thư Bức thư số 16 Học tập và thực hành hàng ngày Tên gửi Lucy Eliott bệnh thần mẫn. Lucia, tụ tinh bạn đã nhận ra, không ai có thể sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc hay thậm chí chịu đựng được nó mà không có tri học. Điều đúng là chỉ sự thông thái hoàn thiện mới có thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc. Khi phi bắt đầu đến với tri học cũng đủ để cải thiện được cuộc sống rồi. Những điều này nên được chiêm nghiệm và thẩm thấu dần hàng ngày vì nhận thức được thì dễ nhưng để thực sự phương tới mục tiêu cao đẹp như vậy cần rất nhiều nỗ lực ta phải kiên trì và rèn luyện cải thiện thường xuyên cho tới khi những nỗ lực tuyệt vời ấy tạo cho ta một tâm trí sản suốt thế nên bạn không cần giải thích dài dòng hay cảm kết gì với tôi cả tôi hiểu bạn đã tiến bước khá xa tôi biết những thứ bạn viết cho tôi đến từ đâu Không thổi phòng hay thèm thắt Tuy nhiên Tôi vẫn nói quan điểm của mình Tôi đặt kỳ vọng nơi bạn Nhưng vẫn chưa thật có lòng tin Và tôi mong Bạn cũng có thái độ như thế với bản thân Vì bạn cũng biết Mình chưa có lý do để chắc chắn Về bản thân lúc này Hãy tiếp tục tự thử thách Tự kiểm điểm Và soi xét mình bằng nhiều góc nhìn khác nhau Trên tất cả Hãy xem những tiến bộ bạn đạt được Là về truyết học hay chỉ đơn thuần là kinh nghiệm sống. Triết học không phải mánh khóe để thu hút khán giả, hay là thứ ta cố gắng có được để khoe khoan. Triết học cốt ở hành động, không phải lời nói. Một người không chọn triết chỉ để có khoảng thời gian nghỉ ngơi thú vị, để tránh sự nhàm chán. Triết học đúc nặng, uống nắng tâm trí, thiết lập cuộc sống và định hình hành động, chỉ cho ta thứ nên và không nên làm Triết học ra tay lèo lái con thuyền cuộc đời khi ta đang quay cuồng bị những con sóng của sự bất định bao quanh Không có triết cuộc đời ta sẽ toàn bận rộn và lo toan vì mỗi giờ, mỗi ngày có vô số thứ diễn ra cần sự định hướng mà chỉ có triết học mới có thể đáp ứng Có người sẽ nói Triết học có tác dụng gì như vận mệnh quyết định tất cả hoặc nếu mọi điều đã được Chúa định sẵn bởi vì đâu thể thay đổi số phận tiền định và những sự chuẩn bị có ích gì khi mọi thứ luôn bất định Hoặc là Chúa hoặc là vận mệnh đã lên kế hoạch cho tôi quyết định những gì tôi sẽ làm còn lại gì cho tôi tự quyết đâu cơ chứ Dù những nhận định ấy có đúng, có sai hay tất cả đều đúng tôi tin rằng Chúng ta vẫn cần thực hành triết Có thể số mệnh mà những quy luật không thể lay chuyển Có thể Chúa Người phán xử cuối cùng thật sự chi phối mọi sự kiện Hai thần may mắn Định đoạt sự thành công Hay thất bại của một người Điều ta đang bàn vẫn có giá trị Triết học sẽ cuốn vãn đời ta Triết truyền cho ta niềm tin vào Chúa Dạy ta đi con đường đúng đắn Và giúp ta vững tâm kiên định Từ bên trong Bình thẳng đối mặt Với số mệnh thế nhưng đây chưa phải là thời điểm để bàn về thứ ta có thể làm nếu đứng bề trên có quyền định đoạt hay vận mệnh sẽ cứu ta đi hay chỉ là những sự ngẫu nhiên tình cờ thay vào đó tôi sẽ trở lại với điều tôi đã nói lúc đầu khuyền bạn khích lệ bạn đừng để những nỗ lực rèn luyện tâm trí biểu phí hãy duy trì điều đặn những cố gắng trong hiện tại có thể trở thành thói quen Tôi biết bạn đang mong chờ món quà nhỏ từ bức thư này Thật ra, phần trên đã ẩn chứa rồi nhưng để tôi tặng thêm cho bạn một câu nói Không phải của tôi mà của người khác Ồ, tại sao tôi phải viết của người khác Bất cứ thứ gì người khác nói mà tôi thấy đúng đều thuộc về tôi Đây, vẫn câu nói của Epic Chorus. Nếu sống thuận theo tự nhiên, bạn sẽ không bao giờ nghèo khó Nếu sống theo quan điểm của người khác, bạn sẽ không bao giờ giàu có Tự nhiên đòi hỏi rất ít, còn ý kiến của đám đông thì không có giới hạn nào cả Thử nghĩ, nếu lúc bạn sở hữu tất cả của cải của những người giàu có Hay thần may mắn đổ lên đầu bạn cả tấn vàng trên người toàn kiềm cương đá quý Ngay cả sàn nhà cũng được lát đá quý Đúng như cách nói Ngồi trên đống vàng theo nghĩa đen Rồi cả những phô tượng Những bức tranh Những công trình nghệ thuật quý giá nhất Sải đầy nhà bạn Bạn sẽ học được gì từ đó Chẳng gì cả Ngoài việc ham muốn của bản thân tăng lên Thuận theo tự nhiên Thì nhu cầu chỉ giới hạn Còn thuận theo những mong muốn sai lầm Không bao giờ có điểm dừng Vậy nên ta mới nói Sai lầm nói tiếp sai lầm Những người chọn đi theo một đường Sẽ có điểm đích Còn những kẻ lang thang vô định thì không Vì thế Hãy tránh khỏi những thứ hào nhoán Mà rộng tuốt Nếu bạn muốn biết những nhu cầu mình đang theo đuổi Là thuận theo tự nhiên Hay là sự mù quán hãy tự hỏi mình Đâu là điểm dừng của những nhu cầu ấy Nếu nó cứ càng ngày càng lớn Và mở rộng thêm Bạn có thể chắc chắn đấy không phải là nhu cầu thuận theo tự nhiên. Kính thư Bức thư số 17 Bức 17 Chiết học và sự giàu sang Seneca với Lucy Lius. Bạn thân mến Nếu bạn là người thông tuệ Hoặc có mong muốn đạt tới sự thông tuệ Hãy buông bỏ tất cả Dành toàn bộ sức lực và tốc độ của bạn Để rèn luyện và đạt được tâm trí sáng suốt Nếu có bất cứ thứ gì cản bước Hay mạnh dạn gỡ bỏ Hoặc các đức đoạn tuyệt với nó Thứ cản đường tôi, bạn nói, là công việc kinh doanh của gia đình. Tôi muốn nó đủ vững để có thể tự vận hành khi tôi rời đi. Lúc ấy, sự nghèo đói sẽ không bao giờ là nỗi lo hay khiến tôi trở thành gánh nặng cho người khác. Khi bạn nói vậy, bạn dường như không nhận ra sức mạnh và giá trị thực sự của thứ tôi đang đề nghị bạn hướng tới. Bạn chỉ hiểu những lợi ích thông thường của triết học Mà không nhìn đến tận cùng Ít lợi của triết học trong cuộc sống hàng ngày Từ việc giúp đỡ ta sẵn sàng cho những thứ quan trọng Như Cicero đã nói Cho đến những nhu cầu nhỏ nhặt nhất Tin tôi đi Bạn cần phải đặt triết học Vào vị trí trung tâm của cuộc đời Rồi bạn sẽ không phải suốt ngày Cần, đo, đồng đến Bạn cần đối kế toán nữa đâu Không nghi ngờ gì Mục đích của bạn Bạn trì hoãn vì muốn đảm bảo Không phải sợ hãi đối nghèo Nhưng thử xét theo một hướng khác Bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng Chính đối nghèo lại là thứ ta nên hướng tới Rất nhiều người đã thừa nhận Giàu sang gây trở ngại cho cuộc đời Theo đuổi triết học Khi nghèo đói Thì đâu còn gì khó dễ Ta hoàn toàn thảnh hơi Khi kèn báo động vang lên Người nghèo biết Họ không phải là đối tượng bị tấn công. Khi có báo cháy, họ tìm nơi thoát hiểm. Đâu phải nhặn lòng đáng đo, mang gì, bỏ gì. Khi một chiếc tàu chuẩn bị cặp bờ, họ có thể vô tư nhảy khỏi tàu. Biết chắc rằng sẽ không có sự ồn ào, náo nhiệt nào đợi mình trên bến. Không có người chờ để hỗ trợ. Không có hàng dài nô lệ chờ đợi được ăn. Ấm bụng là vấn đề rất đơn giản. Vì miệng ăn đâu có nhiều, mà ăn cũng chỉ cần đủ no. Ăn thì rẻ, bắt đĩa bầy biện mới đắt đỏ. Phần người nghèo thường rất dễ hài lòng, ngay khi những nhu cầu thiết yếu được thỏa mãn. Vậy tại sao bạn không tìm người đồng hành có những thói quen mà giới giàu sang chẳng bao giờ dám làm? Nếu bạn muốn có thời gian cho tâm trí mình, bạn phải nghèo hoặc giống với người nghèo. Rèn luyện là vô nghĩa nếu không sống thanh đạm. Mà thanh đạm đến cùng cũng chỉ là nghèo tự nguyện mà thôi. Vì vậy, lý do của bạn không thể chấp nhận được. Chưa được, khi có khoản tiết kỷ mấy, tôi mới có thể hiến dân toàn bộ bản thân cho triết học. Thế, thứ đầu tiên bạn muốn có được là gì? Đó lại chính là thứ bạn đang khước từ. Thứ không được đặt đúng với tầm quan trọng. Tôi khẳng định là một điều. Bạn cần bắt đầu với triết học Bạn nói Nhưng tôi vẫn phải có cái gì để sống chứ Đồng ý Nhưng hãy vừa rèn luyện triết học Vừa tìm cách trang trải những nhu cầu cần thiết Kể cả không có một cuộc sống vinh quang Bạn vẫn có cái chết vẽ vang được mà Việc rèn luyện triết học Không thể bị đói nghèo Hay ham muốn cháy bỗng ngăn cản Để tiến nhanh trên con đường này Phải sẵn sàng đối mặt với đối khổ Bạn có thấy những người đã hiên ngang chịu đựng cái đói Khi bị vây thành chứ Chịu đựng có đem lại gì cho họ Ngoài sự tự do Không bị rơi vào tay kẻ thù Thứ họ mong chờ tuyệt vời hơn tất thảy Tự do tuyệt đối Và không phải sợ ai cả Dù là người trần Hay quỷ thần Chẳng lẽ điều đấy không đáng để ta theo đuổi Kể cả khi bụng đang rỗng toát Quân đội phải chịu đựng thiếu thốn đủ điều Họ sống bằng rễ cây Hay những thứ mà nghe tên thôi đã thấy rùng mình Tất cả chỉ vì mục đích thống trị Và thật kỳ cục Sự thống trị ấy lại nằm trong tay kẻ khác Ai lại chần chừ trước đối khổ Khi mục tiêu là giải thoát tâm trí Khỏi những thứ điên rồ Bạn chẳng cần gì trong tay Để đến với triết học Bạn có thể bắt đầu mà không có một cách bạc nào chẳng lẽ lại thế chẳng lẽ bạn mong muốn, muốn trở nên thông thái chỉ sau khi đã sở hữu tất thảy mọi thứ chẳng lẽ triết học chỉ đáng là thứ vật dụng cuối cùng trong hành trang cuộc đời là thứ hết nạt với vạt đến xương không hãy đến với chiếc ngày bây giờ bất kể bạn đang sở hữu bao nhiêu của cải bởi bạn có thật sự chắc mình đang có quá nhiều rồi không còn nếu bạn chẳng có gì học là thứ bạn cần có trước nhất Nhưng tôi sẽ không có những thứ cần thiết Để duy trì cuộc sống này Đầu tiên, khó có chuyện bạn không đủ nhu yếu phẩm Với tự nhiên đòi hỏi rất ít Và người hồng thái biết cách thích ứng với tự nhiên Mà kể cả hoàn cảnh túng quẩn cùng cực Có tìm đến họ Họ sẽ sẵn sàng để lại cuộc đời mình phía sau Không trở thành gánh nặng của chính mình Mặt khác Nếu chỉ cần đủ những thứ thiết yếu Họ sẽ nhận ra sự giàu có của mình Và sẽ cho bụng được ăn lưng được nằm Chẳng còn gì cao sang hơn Hạnh phúc và vô lo Họ sẽ cười vào cuộc sống tóc bật của người giàu Và sự hối hả Của những kẻ bôn chen Chạy theo đồng tiền Họ sẽ nói Tại sao lại coi nhẹ bản thân như thế Tại sao các người cứ chờ thu lãi Cho khoản đầu tư có lợi nhuận Cho tài sản thừa kế kết xu Trong khi có thể giàu có ngay lúc này Sự thông thái tưởng thưởng ngay lập tức Giàu tri thức sẽ đến với ai không còn coi trọng vật chất Điều này áp dụng với những người khác Chứ không phải bạn Vì bạn vốn đang giàu sang rồi Thời thế thay đổi nhu cầu của con người cũng vì thế khác đi Nhưng những gì thiết yếu thì muôn đời không đổi Tôi có thể kết thúc bức thư ở đây Nhưng giờ bạn trở nên đòi hỏi Vua Parthian không rời đi nếu không có đồ cống nạp Và bạn không chấp nhận lời tạm biệt đơn thuần Phần qua của bạn đây Tôi vẫn mượn từ Epicurus Với rất nhiều người Sở hữu của cải thay việc chấm dứt là bắt đầu những rắc rối mới Có gì ngạc nhiên đâu Sai lầm không nằm ở bên ngoài Mà nằm trong tâm trí Thứ khiến nghèo đói trở thành thử thách Cũng khiến giàu có trở thành thử thách Khi một người bị ốm Việc đặt ông ta Nằm lên một cái giường tre Hay một cái giường vàng Đầu có khác nhau Ông ta vẫn sẽ bệnh mà thôi Tâm trí bệnh tật Khi đặt trong cảnh giàu có Hay nghèo khó Đều không có gì khác Rắc rối luôn đeo đuổi bạn Dù bạn đi đâu, làm gì? Kính thư. Bức thư số 18, tháng ăn chơi cuối năm. Seneca gửi Lucilius, bạn thân mến. Tháng 12 Thành phố như được hâm nóng trong không khí lễ hội Thối ăn chơi được thả ga Cùng những cuộc hội hè đình đám Và ở mọi nơi Ta cảm nhận được sự náo nước Chuẩn bị Như thể có điều gì đó hoàn toàn khác biệt Giữa một ngày Statunalia Và một ngày bình thường khác Nếu xét kỹ Sự khác biệt ấy đâu có tồn tại Như ai đó đã nói rất chuẩn Giờ đây Tháng nào chả như tháng cuối năm Chú thích Ý chỉ việc ăn chơi hội hè Giờ đã trở nên thường xuyên trong cả năm Ở đây Seneca muốn lên án thối hưởng thụ Nếu bạn ở đây cùng tôi thì hay biết mấy Tôi có thể được nghe suy nghĩ của bạn Trong cách tiếp cận vấn đề này Liệu ta có nên vững như kiền ba chân Không thay đổi chút nào những thói quen thường ngày Và kiên định với con đường mình đã chọn Hay ta nên cố gắng đừng quá khác biệt với đám đông Và làm cho những bữa tối thịnh sẵn hơn ngày thường Cũng như ăn mặc dìm dũa hơn Thật lạ là những thứ trước đây chỉ xảy ra khi có biến cố Đảo chính hay khủng hoảng của chính quyền Này ta lại làm vì vui thú Trong những ngày lễ hội Ta thay đổi cách ăn mặc Nếu tôi đoán đúng Bạn sẽ lựa chọn trung dung Bạn sẽ không muốn chúng ta giống hệt với đám đông Với những chiếc mũ chốt gạch cỡm trên đầu, nhưng đồng thời bạn cũng không muốn chúng ta hoàn toàn khác biệt với họ. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian mà mỗi người hơn bao giờ hết cần phải cẩn thận với việc kiểm soát tâm trí để tránh xa những thoải mái xa hoa trong khi mọi người xung quanh vừa chìm trong chúng. Vì nếu không hướng tới những thứ dẫn đến chơi bời phóng đảng và sự trượt ra của quá trình phát triển bản thân Tâm trí ta sẽ chứng tỏ một bản lĩnh kiên cường. Nó giúp ta duy trì sự tỉnh táo khi mọi người đều sai khước và nôn mỡ khắp nơi. Còn đối với lựa chọn trung dung, nó cho thấy sự khung ngoan khi không làm mình bị chú ý nhưng cũng không bị tách biệt. Ta không để bản thân cuốn theo cuộc chơi, tức là ta hành xử như người bình thường nhưng với cách tiếp cận hoàn toàn khác. Bởi rõ ràng, một người hoàn toàn có thể tận hưởng dịp nghỉ lễ mà không cần chơi bời phóng đãng. Nhưng tôi thực sự muốn một kiến thức mạnh của tâm trí bạn. Nên tôi sẽ cho bạn một chỉ dẫn mà những bậc thánh nhân đã đề ra. Đặt ra vài ngày, thử thách bản thân sống với một lượng thức ăn rất nhỏ, loại rẻ nhất, kém chất lượng nhất và mặc quần áo tồi tàn, chất liệu kém, rồi tự hỏi bản thân Đây là thứ tôi luôn sợ hãi ư. Thời điểm tâm trí được giải thoát khỏi mọi lo lắng là lúc nó nên chuẩn bị đối mặt với nghịch cảnh. Khi vận mệnh đang niếm cười, hãy chuẩn bị cho những thời điểm vận mệnh sẽ chống lại mình. Giống như người lính thời bình vẫn luôn rèn luyện một cách khắc nghiệt, lập ra những hàng rào phòng thủ ngay cả khi không có kẻ địch nào uy hiếp. Họ nỗ lực hết mình, chuẩn bị trước, để khi thực chiến sẽ có đủ sức mạnh và sự dũng cảm mà lao tới Nếu ta muốn bản thân không bị động trước khủng hoảng hay khó khăn trong đời hãy tự rèn luyện mình trước đó Trở lại với thử thách tôi đưa ra đây chính là cách rèn luyện của những doanh nhân đều đặn hàng tháng Họ khiến bản thân phải đối mặt với nghèo đói đến mức gần như khổ hạnh Mục đích của việc này là nếu họ đã luyện cho bản thân sống trong hoàn cảnh đó Nó sẽ không thể khiến họ sợ hãi trong tương lai Đừng nghĩ rằng tôi đang gợi ý cho bạn Những thứ như bữa tối của timing Hay đồ ăn của người nghèo Hoặc bất cứ trò giải trí nào khác Mà những kẻ giàu có thường làm khi đã quá chán ngán cao lương mỹ vị Không, hay dễ niệm rơm bàn nằm là thật Chăn bàn đắp làm bằng vải bao bì Bánh mì bàn ăn cứng và khó nuốt chịu đựng trong 3-4 đến 4 ngày liên tục đôi khi lâu hơn để nó không chỉ là trò chơi mà thực sự là thử thách Tình tôi đi, Lucy Lius. Bạn sẽ có trải nghiệm ngạc nhiên, thích thú khi có thể thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu với một số tiền ít ỏi và bạn sẽ hiểu mình có thể giải thoát khỏi mọi lo âu bằng chính khả năng của bản thân chứ không cần thần may mắn mỉm cười Bởi ngày cả số mệnh khắc nhiệt nhất cũng có thể cung cấp cho bạn đủ những thứ bạn cần, nhưng cũng đừng cho rằng bạn đang làm điều gì đó tát. Bạn chỉ đang làm điều mà hàng vạn nô lệ, phần người nghèo đói vẫn làm mỗi ngày. Trân trọng bản thân mình một chút, nhưng là bởi bạn đang làm những điều đó không phải vì bị cưỡng bắt. Và bạn sẽ thấy, nó dễ dàng, bất cứ bạn luyện thường xuyên hay chỉ thi thoảng. Hãy chấp nhận thử thách ấy và biến sự nghèo đói thành động hành. Chứ không phải kẻ thù khiến ta sợ hãi Khi đó, phần mệnh sẽ không thể khiến ta bất ngờ Bởi lẽ, ta sẽ tận hưởng sự giàu sang Một cách có ý nghĩa hơn rất nhiều Nếu ta biết nghèo đói, thực ra chẳng có gì đáng sợ Ngay cả Epicurus, ông tổ của trường phái Theo đuổi thoải mái, tiện nghi Cũng có những ngày sống đơn giản Chỉ thỏa mãn vừa đủ nhu cầu ăn uống thiết yếu của bản thân như cách để xem nó ảnh hưởng gì đến sự tiện nghi của ông hay không và nếu có thì ảnh hưởng cỡ nào và sự khác biệt đó có lớn đến mức người ta phải sống chết vì nó đó là điều đã được ông ghi lại trong bức thư cho một người bạn Polyanus dưới thời Cherianus Thực tế, ông còn hãnh diện vì có thể ăn chỉ với ít hơn một đồng trong khi Metrodorus Người chưa đạt đến trình độ ấy còn hẳn một đồng Bạn đã bao giờ nghĩ một người sẽ no nê chỉ với bữa ăn như thế Nhưng đó là sự thật Và thậm chí nó còn đem lại niềm thích thú không hề nhẹ Sự thỏa mãn vì những giá trị bên trong Bởi tuy chả có gì quá lớn lao trong một bữa ăn Chỉ có nước trắng và bánh mì thô Nhưng cảm giác không một điều bất hạnh nào Có thể chạp tới ý chí của bạn Cũng thực sự tuyệt vời Những bữa ăn trong tù còn thanh soạn hơn Vì người ta không quá khắc nghiệt Với những kẻ phải chịu tù đài Vậy khi bạn đang hoàn toàn tự do Ý chí phải lớn lao cỡ nào Để có thể thử thách bản thân Trong hoàn cảnh khổ hải Hơn cả những tên tội phạm Đây là cách trị tận gốc Ảnh hưởng của vận mệnh Hay nói cách khác Nắm đằng chui sự không chắc chắn Của cuộc đời Vậy nên, hãy bắt đầu đi, Lucy Liat, thân mến. Hãy đi theo con đường của những nhà thông thái, và định ra những ngày cụ thể, bạn có thể rời bỏ thói quen xa hoa, làm quen với sự nghèo túng, thuần túy của cuộc đời, và để bản thân mình có được sự vinh quang con người như Chúa Trời đã bàn tặng. Không ai có thể phương tới điều đó, nếu không vượt trên sự tầm thường của giàu sang, Đừng hiểu lầm tôi đang ngăn cấm bạn giàu sang hay tích trữ của cải Chỉ là đừng để nỗi sợ mất chúng làm đù mờ lý trí của bạn Và cách duy nhất chế ngự nó Là bạn phải chứng minh cho bản thân rằng Bạn có thể hạnh phúc mà không có của cải Bạn biết rõ chúng có thể mất đi Hay bị lấy bất cứ lúc nào Giờ đến lúc kết thúc bức thư này Như thường lệ vẫn là một câu nói từ Epic Tức giận quá mức là dấu hiệu của điên rồ. Hơn ai hết, bạn biết điều đó hoàn toàn đúng phải không? Bởi bạn có cả nô lệ và kẻ thù. Thực ra, cảm xúc này bọc lộ với bất cứ đối tượng nào. Cả người bạn yêu cũng như người bạn ghét. Và trong mọi hoàn cảnh, từ việc kinh doanh, trò giải trí, đến những câu chuyện đùa. Nó cũng bất kể nguồn gốc khởi phát từ điều to tát Hay nhỏ nhạt. Thứ duy nhất đáng chú ý là tâm trí bị kích động Nó giống như một ngọn lửa Điều quan trọng không phải lửa to hay nhỏ Mà là thứ gì nằm trên đường nó đi qua Khi chúng là những thứ rắn chắc Ngày càng ngọn lửa lớn nhất cũng không thể thiêu đốt chúng Nhưng nếu chúng là những thứ khô hanh và dễ bắt lửa Chỉ một đốm tàn cũng có thể gây nên chuyện Đó chính là ý nghĩa của câu nói trên Kết quả của cơn giận không kiểm soát là sự điên khùng. Vậy nên, chúng ta cần tránh tức giận, không phải để mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát, mà để bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình. Kính Thư